các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh công đã để em chịu khổ quái miệng có anh đền lỗi chen nộ cười mê người cái này được xem như là lời trường mật sao lòng của cô lập tức tràn ngập ngọt ngào cả người đều phấn chấn bọn họ ở gần trạm xe lửa đi dạo chuẩn bị tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ mà trùng hợp ở phía bắt trạm xe lửa có một cái lúc cường triệt còn chưa kịp nói gì thì nhân viên tiếp tân đều cho rằng bọn họ là tình nhân liền tự mình đặt cho bọn họ một phòng hai người hơn nữa bởi vì giá tiền rẻ cho nên phòng chỉ có một giường lớn mà thôi. cần triệt muốn giải thích rõ ràng với nhân viên tiếp tân thì bị thủy y một phen lôi đi bởi vì cô không muốn nói đối với người châu âu cởi mờ mà nói căn bản sẽ không tin giữa chúng ta là trong sạch nói cũng đúng anh ngẫm lại liền có lý xin lỗi với thủy y nói đêm nay cứ để cho anh ngồi trên sàn nhà là được rồi anh quan tâm như thế khiến cho cô vô cùng khổ sở chính là đáp ứng anh vậy Dù sao cũng là anh trả tiền, anh có quyền ngủ. Cự tuyệt anh không phải là có lỗi với ý tốt của anh hay sao? Vì thế cô chặn trầm mặt mà không có trả lời. Khách sạn này làm cho bọn họ biết được cái gì gọi là già trăm tuổi, cũng biết được khắp nơi Paris đều có kỳ tích. Bề ngoài của khách sạn có lịch sử trăm năm, bên trong mặc dù không ngừng trải qua tu sửa, đúng là nó chỉ có thể dựa theo quân mẫu của người xưa đã thiết kế mà sửa lại. Do đó thường xuất hiện những cảnh tượng kỳ lạ, Tự như chỗ bọn họ lên thang máy được xây dựng, hết sức tinh xảo, nhưng trong không gian nhỏ hẹp, cặp nơi lại lộ ra dấu vết cũ nát. Điều này khiến cho hai mắt của bọn họ trừng lớn, nhịn không được mà ngạc nhiên. Mà khi bọn họ đi vào căn phòng nhỏ hẹp, trông thấy nhà vệ sinh, thì hai người gần như ôm bụng cười to Nhà vệ sinh kia gần như chỉ có một phần tư nhà sự vệ sinh lớn bình thường mà thôi. Nó giống như một cái nhà vệ sinh đồ chơi, mà dù nói nhỏ. Nhưng bên trong lại hoàn toàn đầy đủ Thật sự là làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt mà Cường triệt kinh ngạc nói Đúng vậy nha Thủy y cười không ngừng Sau khi hai người cất hành lý Lên ra cờ chuẩn bị một chuyến đi phong phú của Paris Hoa Lệ Sức quyền rũ của Paris có mặt ở khắp mọi nơi Ngoại trừ bảo tàng Louvre nổi tiếng Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel Còn có Cung điện Phép Sai, Viện Thánh Tâm, Nhà thờ Thánh Tâm Như nhà văn Hummingway từng nói rằng không có gì kết thúc ở Paris. Đêm tối anh lại mong cô đi thưởng thức một bữa ăn Trung Quốc phong phú. Càng ngày anh đối với cô che chở từng ly từng tí khiến cho cô giống như bay lên trời cực kỳ vui vẻ. Bọn họ đi dạo trên đường phố Paris giống như đi vào trong đường hầm thời gian để thể nghiệm phong cách thời trung cổ. Cười chuyện gì vậy? Nhìn cô mơ mộng tự như nét mặt đang cười. Anh tò mò cất tiếng hỏi. Em đang suy nghĩ. Thì ra đàn ông không có kiên khủng giống như trong tưởng tượng. Cô thành thật nói. Anh nghe xong lại cực kỳ kinh hãi. Em nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ em cho rằng đàn ông tất cả đều là đồ xấu xa sao? Trước kia chưa biết anh. Tôi cho đúng là như vậy. Cô thanh thắn nói. Tôi cảm thấy đàn ông không có ai là tốt cả. Quan điểm và ý nghĩa của em đối với đàn ông thật sự là quá mức cực đan. Anh nhất thời không thể tiếp nhận những công đực mà chỉ trích cô. Tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó. Cô chẳng muốn cãi với anh, sẽ không có ai thể hiểu được nỗi lòng của cô. Cô một mình đi ở phía trước, còn tâm tình của anh thì lại xuống thấp mà theo ở phía sau hướng về khách sạn đi tới. Vừa về tới khách sạn, giống như là muốn tránh anh vậy, cô lập tức chui vào trong phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ, lại còn tiện thề giặt quần áo. Đến khi giờ mà xong, cô giống như không có việc gì mà gọi anh. Tại phiên của anh rồi, anh ngơ ngác ngồi ở trước giường, giống như đang có chịu, thấy Thủy Y bước ra. Thì liền sau đó vẻ mặt cứng lạnh mà đi vào phòng tắm. Không cẩn thận mà phịt một tiếng, vang lên thật lớn. Thần hình cao lớn của anh đụng vào cánh cửa đối diện. Cường triện lấy tay che trán, ngồi sồm xuống màn la lớn lên. Có nặng lắm không? Thủy lập tức vọt tới trước mặt của anh, lo lắng vươn tay muốn nhìn vết thương trên trán anh một chút. Để cho tôi xem cái trán của anh nào. Khi cô vươn tay, thì vừa lúc anh cũng vươn tay xuống. Hai cái tay liền không cẩn thận mà đụng vào nhau. Cảm giác một trận điện giật truyền đến khiến cho cô vội vã muốn rút tay về nhưng lại bị anh cầm chặt con chịu buông. Cô không cam tâm cố sức muốn rút tay về. Ai ngờ vì vậy mà làm cho cả người cô ngã vào trong ngực của anh. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, đưa tay đầy lồng ngực của anh, vốn định hùng hằng mặt trường anh một cái, lại thấy được trong mắt anh là một mảnh tình yêu nồng đậm Thủy à, chẳng lẽ em vẫn không rõ lòng của anh sao? Anh kích động mà nói dường như có thiên ngôn vạn ngữ Nhưng mà qua một hồi, anh cũng mệt mỏi mà rốt vào vai xuống. Thôi bỏ đi, xem như anh chưa từng nói gì cả. Hai mắt của anh vô thần mà đẩy cô đi vào phòng tắm. Cô nhìn cánh cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net